Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 372 phá trận. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Lan phu nhân vô cùng kinh ngạc mà tam đại rượu vương trong mây đen lại. Rất tức giận lúc này đây ra ngoài định bao vây tiêu diệt tu sĩ nhân. Loại thì không nghĩ tới bọn chúng lại tụ tập phục kích nơi đây. Chẳng qua việc điều khiển lệ rượu có chút không nhuần nhuyễn. Nhưng việc này không thể làm hư đại cuộc được, bọn họ được rượu đế ban. Cho khô lâu này chính là dùng một tia phân thần của rượu đế kết hợp. Với vật trí âm trí hung trong thiên hạ, dùng bí pháp tinh luyện mà. Thành uy lực rất lớn. Pháp bảo bình thường khó có thể đà thương được. Nó, bản thân nó lại có thêm vài loại thần thông vô cùng lợi hại. Không chỉ an hiểu cách phá giải trận Pháp, cho dù là đơn đà độc đấu. Cũng khiến cho tu sĩ ghét đan hậu kỳ cảm thấy đau đầu. Nhưng lại bị tên tiểu tử này không tốn sức lực đánh bị thương. Kỳ thật lâm hiên có thể dễ dàng đắc thủ như thế cũng là do đối phương. Kinh địch. Dù sao dùng thần thức quan sát thì chỉ có thể nhìn ra đại khái cảnh. Giới của đối phương là tu sĩ ghét đan kỳ tu luyện công pháp bình. Thường nhưng pháp bảo trên người lại chênh lệch với cảnh giới không. Chỉ một điểm. Mà là trinh lệch như trời với đất. Đều là cổ bảo lược ngà voi của Lan Phu Nhân có lẽ không yếu. Nhưng so với phiêu vân lạc tuyết kiếm của Lâm Hiên thì lại kém rất xa. Đây là vật do cổ tu sĩ ghép đan kỳ luyện thành chẳng qua thủ đoạn công. Kích đặc biệt một chút rồi sau đó lại trải qua quá trình bồi luyện của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cho nên mới có thể không sợ ma chơi xanh biết yêu gì kia. Phu lâu này. Có thể ngăn cản pháp bảo bình thường, nhưng lại khó chẳng được phiêu. Vân lạc tuyết kiếm. Nếu không phải ba tên rủ vương khinh địch, khinh thường tên tu sĩ ghét. Đan sơ kỳ như hắn thì muốn đánh khô lâu này chỉ sợ phải dùng nhiều thủ. Đoạn hơn. Sau khi khô lâu bị giết thì từ trong hắc vụ xuất hiện một viên châu Nhỏ như long nhãn. Lâm hiên nhíu mày nhìn vật ấy, chẳng lẽ rủ vật này cũng có nổi đan. Hắn hơi do dự nhưng vẫn muốn lấy, chẳng qua vì an toàn nên hắn phát ra. Một tầng linh lực thật dày bao vây bàn tay lại, sau đó mới cầm viên. Châu lên. Lạnh lẽo gì thường, hơn nữa bên trong viên châu còn ẩm ướt truyền ra. Tiếng rùm khóc. Lâm Hiên lấy ra một hộp ngọc bỏ nó vào, sau đó lại lấy. Một tấm phù trừ tà dán lên, lúc này mới thu vào trong túi chứ vật. Quay đầu lại thì nhìn thấy Lan Phu Nhân và Vương bằng vẫn như trước. Ngơ ngác nhìn mình. Biểu tình lâm hiên không khỏi lạnh như băng. Bởi vì vừa rồi rõ ràng đã chia nhau ra hành động. Mình đối phó khôn. Lâu còn hai người bọn họ đi diệt rượu giao. So với yêu thú sao long của nhân gian thì khác nhau. Loại ruộng giao. Đến từ âm ti này mặc dù hung tàn nhưng cũng không khó đối phó. Đặc. Điểm của nó chính là công kích mạnh. Phòng thủ kém. Trong miệng phát ra quang chủ âm khí tuy rất có uy lực nhưng phòng ngự. Bản thân lại không đáng nhắc tới. Hai vị tu sĩ kết đan kỳ này đối phó. Với quái vật như vậy đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng hai vị này lại ngơ ngác đứng nhìn mình chẳng lẽ bọn họ không. Biết hiện giờ thời gian đã vô cùng gấp gáp. Nếu để cho dù sao này. Công phá thành công trận pháp cấm chế thì chỉ bằng vào đám ô hợp đó. Chống đỡ được đại quân âm hồn mới là chuyện lạ. Trong lòng Lâm Hiên phấn nộ chẳng qua hắn hiểu là hai người cũng không có ý định nhàn hạ chính là biểu hiện thực lực của mình vừa rồi. Quá mức kinh khủng cho nên bọn họ mới như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên trở về vương bằng giật giật khóe miệng nhưng cuối cùng cũng không nói thành lời. Mà trong mắt Lan Phu Nhân lại hiện lên một vẻ phức tạp, khói miệng ẩn. Ước một tia cười khổ. Nguyên bản mình chính là tu sĩ ghét đan trung kỳ. Tu Vi đứng đầu trong ba người, nhưng không nghĩ ra vị đạo hữu có dung. mạo không ấn tượng này lại có thần thông kinh người như thế ở trong. Này giả trư ăn thịt hổ. Lý huynh Hai vị đạo hữu không cần nói cũng bởi vì công pháp lý mố tương khắc. Nên mới may mắn thắng mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ cấp bách chính là. Tiêu diệt rượu dao kia. Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì một tiếng nổ vang cực lớn truyền vào. Tai. Trong lòng Lâm Hiên dùng mình. Vội vàng quay đầu lại. Lọt vào mắt. Hắn là lam sắc quang mạc do trận pháp phóng ra chỉ còn sót lại một. Tầng mỏng manh. Tiếp theo cùng với tiếng gào thét liền biết thành hư. Ảo. Rốt cuộc vẫn chậm một bước. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên vẻ lo lắng, mà lúc này sắc mặt lan phu. Nhân cùng vương bằng càng thêm khó coi. Việc đã đến nước này thì trách cứ cũng vô ích, không có trận pháp để. Dựa vào thì tiếp theo mọi người nên cầu mình may mắn. Hống, tưởng giao gào thét lao xuống đánh về phía những tu sĩ thấp dai trong. Khoảng thời gian ngắn có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vài tên tu... Sĩ không rõ tên bị quang chủ âm khí trực tiếp đánh cho hình thần câu Diệt Đương nhiên, phần lớn tu sĩ không muốn ngồi chờ chết Linh khí phù đều Xuất ra Trong khoảng thời gian ngắn các quang chủ đổi màu sắc xuyên Phá khoảng không đánh về phía ruộng dao Loại quái vật đến từ âm ti này phòng ngự không mạnh Đáng tiếc đó là Đối với tu sĩ cấp cao mà thôi Pháo bào có thể dễ dàng chém chết Nhưng chẳng qua linh khí thì Cũng may số lượng tu sĩ quá nhiều Nhưng trận pháp đã bị phá Những tưởng vật khác sao lại có thể đứng một bên nhìn Mây đen cuồn cuộn một trận Nhanh chóng tiêu tán Sau đó hai tên lệ Tưởng mang hình dáng tu sĩ từ bên trong bay ra Âm phong gào thét lệ Tưởng xuất ra pháp khí cùng nhân loại chiến đấu Lý huyên làm sao bây giờ Sắc mặt vương bằng trắng bệch bởi vì vừa rồi thần thông Lâm Hiên biểu. Hiện ra quá mức kinh người nên hắn cho rằng Lâm Hiên là một gốc đại. Thù có thể dựa vào. Làm sao ư? ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai vừa rồi hai người làm. Hỏng đại sự trong lòng Lâm Hiên vẫn còn tức giận tự nhiên tâm lý. Không tốt. Nếu không được thì chúng ta tạm thời rút lui. Vương bằng thử thăm. Giò. Rút lui khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia châm chọc rút lui khỏi nơi nào? Đương nhiên là rút lui khỏi nơi này, lấy tu vi ba người chúng ta, nếu một lòng chạy trốn thì tin rằng sửa vương cũng không ngăn được. Đối với chạy trốn, vị tu sĩ mập mạp này có vẻ vô cùng tin tưởng. Vương Đảo hữu chẳng lẽ nghĩ rằng đây chỉ là đấu pháp bình thường. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chính là cầm cự được ít nhất một ngày. Ba đạo sinh môn có liên quan với nhau. Nếu một đạo bị phá thì tất cả đều bị phá. Toàn bộ yến cửu tốc sẽ thất thủ. Đến lúc đó âm hồn tiến, quân thần tốc thì truyền tống trận chữa bằng cách nào? Ngươi có năng lực thoát khỏi đây hay sao? Mỗi một câu nói của Lâm Hiên lại làm cho sắc mặt vương bằng càng tái. nhợt thêm một phần, Lan Phu nhân thở dài lý đạo hữu vừa rồi chúng. Ta ngẩn người quả thật là sai lầm, nhưng việc đến nước này ngài có. Trách cứ cũng vô ích. Hay là đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp vượt, qua nguy cơ trước mắt. Người có nhiệm vụ gì thì cứ việc phân phó tiểu. Phụ nhân nguyện như thiên lôi của các hạ, sai đâu đánh đó. Ta cũng vậy. Vương bằng liên tục gật đầu trong mắt hiện lên vẻ hối. Hận, lời vừa rồi của Lâm Hiên quả thật đã nói rõ rằng đường lui không. Còn bởi thế lúc này đã kích phát ý chí kiên cường trong hắn. Hai vị đã quá lời, nếu như vậy thì tại hạ cũng không khách khí. Trước, tiên chúng ta đi diệt bọn dưỡng giao kia. Ô, v, kép, quờ, quờ, hờ. Hai người tự nhiên không phản đối, ba người thi triển thần thông hóa. Thành độn quang bay xuống dưới.